Bảo tháp của tiên Hải Long Vương lập tức không địch lại. Bị oanh bay ra ngoài. 285 đế tồn. Tiếu Đông Phong. Trường 2.241. Bảo lực va chạm hay Các bạn đang nghe chuyện tại truyện OD.XYZ sang Nam Thu chén bể. Nhảy dựng lên. Lần nữa thúc dục 108 đảo cử linh đại đạo Thân thể lại trở nên vô cùng cường hoành Một kiếm hung hăng cắt xuống Xùi tiên hải long vương tránh né không kịp Bị hắn một kiếm mở ra một miệng vết thương thật dài Máu tươi phúng súng Đầu lão long này tâm niệm vừa động Bảo tháp bay trở về Treo cao lên đỉnh đầu từng đạo tiên đạo rủ xuống, bảo vệ quanh thân, oanh, nắm đấm của Giang Nam hung hăng oanh ở trên màn sáng do bảo tháp rủ xuống. Oanh đến đại đạo loạn chiến, mặc dù là Tiên Hải Long Vương cũng bị chấn đến khí huyết sôi trào. Tiên Hải Long Vương gào thét, âm sóng cuồn cuộn vọt tới,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 Mặc dù thần thông của băng liên thánh mẫu tinh diệu như thế nào? Phàm là oanh gia. Thủy Trung bị hương vân môi xe bắn ngược trở về. Dùng thần thông của băng liên thánh mẫu đối phó băng liên thánh mẫu. Băng liên thánh mẫu thì khổ nổi không có pháp bảo, lâm vào trạng thái bị động. Tỷ tỷ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có pháp bảo, ta liền không có sao.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 băng phách huyền nữ vứt lên hương tán, hương tán lại tự khởi động, gắn vào đỉnh đầu của băng liên thánh mẫu, cốt sù như là lồng giam, đem băng liên thánh mẫu khóa ở trong đó, tất cả huyền khí thanh long từ trong cốt sù bay ra, đuôi rồng cuốn tới, gắt gao vây khốn băng liên thánh mẫu, há mồm phun ra một cổ long khí. Lập tức đem băng liên thánh mấu đóng trong băng phách. Tiếng đàn truyền đến. Liên tục chạm ở trên hương tán. Là băng liên thánh mấu ở trong băng thúc dục pháp bảo của mình. Ý đồ phá vỡ hương tán. Đồng thời tiếng đàn hướng băng phách huyện nữ chém tới. Khiến cho nàng không có cơ hội luyện hóa mình. Nguy rồi.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 nhau nhào bay lên tứ tán mà trốn thời gian chuyển rời một người một sồng sàng co không dứt tiên hải long vương thủy trung không cách nào chu sát sang nam vẻ sợ hãi trên mặt càng ngày càng đậm hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đạo quả của mình ở trong linh quang trường hà không ngừng suy yếu chỉ sợ tiếp qua không lâu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 Giang Nam cầm kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, đâm vào trong miệng tiên hải Long Vương. Một kiếm đâm thùng đạo quả của hắn. 287 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2243. Kiếm Trạm Long Vương. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz nên ngừng không ngừng. Phản tâm làm loạn.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 Chương 2244 Thời đại yêu tộc. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz nguyên thủy đại đạo của Giang Nam xâm nhập. Băng Liên Thánh mẫu lập tức cổ đáng pháp lực của mình phản kích. Ý đồ luyện hóa đại đạo của Giang Nam. Tỷ phu, ngươi ngược lại là nhẫn tâm tỷ tỷ còn ở nơi này, ngươi liền hướng cô em vợ đồng thủ động cước. bất quá cũng may tiểu muội cũng không phải ăn chay. tỷ phu cường đến mà nói, chỉ sợ tiểu muội sẽ để cho ngươi ăn phải cái thiệt thòi lớn. giang nam thầm nghĩ trong lòng, đại đạo của hai người tương trùng, lập tức tranh đấu lên. Giang Nam không khỏi nhẹ kêu một tiếng Tiền sử đại đạo trong cơ thể băng liên thánh mấu cực kỳ kỳ lạ. Không thuộc về chú đạo. Cũng không phải cử linh đại đạo hay là tiền sử cổ thần đại đạo. Mà là một loại đại đạo quy tắc hoàn toàn mới. Loại đại đạo này thuộc về yêu yêu khí đầm đặc, cơ linh cổ quái, thiên biến vạn hóa, rất khó nắm bắt. Hôm nay tiên giới cũng có không thiếu yêu tu đắc đảo, trứng đảo thành tiên, thậm chí tu thành tiên vương, tiên quân. Nói thí dụ như Giang Tuyết là hồ yêu, băng phách huyện nữ là băng phách hoa yêu, thanh hoa tiên vương bên trong bát tiên vương cũng là một lão yêu. Còn có Long La Bổ đề tiên quân, cũng là hốn đồn yêu tục. Bất quá những tồn tại này tu luyện lại không phải yêu đạo Mà là tiên đạo Tu hành tiên đạo mới có thành tựu hôm nay Yêu Cũng không có đại đạo chuyên trúc Yêu tục tu luyện công pháp cũng là một loại tiên đạo Chỉ là nhân tộc không cách nào tu luyện công pháp của yêu tục mà thôi Nếu cứng ép tu luyện Liên có khả năng chuyển hóa làm yêu. Mà đại đảo trong cơ thể băng liên thánh mấu này. Lại là yêu tộc đại đảo thuần khiết. Giang Nam vừa tiếp xúc. liền lập tức cảm giác được đại đảo của nàng Linh Đồng hay thay đổi. Đối với yêu tộc mà nói. Chỉ sợ là đại đảo thích hợp tu luyện nhất. So với tiên đảo còn muốn thích hợp yêu tộc hơn. Tiên đạo là đế cùng tôn sáng chế, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Đế cùng tôn nghiên cứu rất nhiều tiền sử đại đạo, mới khai sáng tiên đạo thế giới. Nhưng so sánh với nhau mà nói, yêu tục vẫn là thích hợp yêu tục đại đạo hơn. Chẳng lẽ nói tại thời đại nào đó trong tiền sử còn có một thời đại của yêu tục trong nội tâm giang nam thoáng qua một cái ý nghĩ thầm nghĩ đúng rồi trong tiên giới ta ngoại trừ yêu tộc còn có thần tộc hỗn độn thần tộc ma tộc vân vân tiền sử yêu tộc là tồn tại thống trị một thời đại vũ trụ tiền sử thần tộc cũng thống trị qua một thời đại vũ trụ còn có hỗn độn thần tộc Nói không chừng còn có tiền sử ma tục Đấy cùng tôn mở tiên giới Phỏng theo những trùng tục tiền sử này sáng tạo nguyên một đám trùng tộc tương ứng Bên trong tiên đảo lại ba quát bóng dáng rất nhiều tiền sử đại đảo Bọn hắn đến cùng muốn làm gì Đấy cùng tôn mở thế giới Sáng tạo trùng tục Yêu tục Thần tục Ma tộc các loài chủng tộc cùng tồn tại Hiển nhiên không phải tâm huyết dân trào liền đem những chủng tộc này sáng tạo ra Mà là có ý nghĩ của mình Hơn nữa Trong tiên đảo cũng có thể tìm được rất nhiều bóng dáng của tiền sử đại đảo Rất nhiều chân tiên Tiên vương thậm chí phải tìm kiếm tiền sử đại đảo mới có thể đột phá cảnh giới hôm nay Trong này liền có chút đáng giá nghiền ngẫm rồi. Chỉ là cách nghĩ cảo tồn tại bực này. Không phải Giang Nam có khả năng đo lường được. Giang Nam cũng không biết cách nghĩ chân thật của đế tôn. Rất nhanh. Nguyên thủy đại đảo liền đem một đầu đại đảo của băng liên thánh mấu thôn phệ luyện hóa. Dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đảo. Băng liên thánh mấu kêu sợ hãi Không hề công phạt đại đảo của Giang Nam Mà là lâm vào thủ thế Chống cử nguyên thủy đại Đạo xâm lấn Bất quá đặc tính của nguyên thủy đại đảo là bao dung vạn vật Suy diễn vạn vật Nếu như đắc thôn phải luyện hóa được một đảo yêu tục đại đảo Cách kia liền có thể luyện hóa càng nhiều yêu tục đại đảo nữa Nhân tục không cách nào tu luyện công pháp yêu tục Nhưng mà nguyên thủy đại đạo chỉ là bao dung yêu tục đại đạo Hấp thu sở trưởng của yêu tục đại đạo Dung nhập đến trong nguyên thủy đại đạo Thực sự không phải là tu luyện công pháp yêu tục Bởi vậy không có yêu hóa mà lo lắng Trong băng phách truyền đến thanh âm điểm đảm đáng yêu của băng liên thánh mẫu Ai hoán nói, hai nữ cùng chung một chồng cũng không thành sao. Giang Nam bất vi sở động, tiếp tục không ngừng luyện hóa. Đã qua không lâu, lại có một đảo yêu tục đại đảo bị hắn đề luyện ra. Luyện nhập bên trong nguyên thủy đại đảo. Chỉ cần có bắt đầu, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Băng liên thánh mấu chỉ cảm thấy yêu tục đại đạo trong cơ thể mình liên tục không ngừng sói mòn. Trong nội tâm càng lo lắng. Đột nhiên thần thức truyền âm nói. Ngươi cũng biết ta mượn nhờ băng phách hoa phục sinh. Cũng không nguy hiểm đến tiên hải. Cũng không làm áp. Tội gì muốn đưa ta vào chỗ chết. Giang nam thần thức chấn động. Mỉm cười nói, bất quá ta làm sao biết tương lai ngươi khôi phục đến trạng thái toàn thịnh sẽ không làm ác. Dùng thực lực của ngươi chỉ sợ tiên giới ta rất khó có người có thể cùng ngươi chống lại. Băng liên thánh mấu không ngừng kêu khổ. Nói sau, ta bất quá là một thiên quân. Cho dù khôi phục đến trạng thái toàn thịnh cũng vẫn là thiên quân. Hai đại đảo quân của tiên giới các ngươi ngay cả một ít lão quái vật đảo quân trong vô nhân khu cũng cảm giác được khủng bố. Ta có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió? Thiên quân, đây là cái cảnh giới gì? Giang Nam Kinh ngạc nói, chẳng lẽ là danh xưng đối với tiên quân cảnh giới? Tiên quân là tiên quân, thiên quân là thiên quân, làm sao là một được? Thanh âm của băng liên thánh mẫu truyền đến nói. Tiên quân chỉ là tiên nhân chi quân. Vẫn còn ở bên trong nhân quả. Tịch diệt kiếp vừa đến. Tất nhiên vẫn lạ. Mà thiên quân càng lợi hại. Cảnh giới cao hơn một bậc, Không dính nhân quả. Nhưng mà nhảy không ra tịch diệt kiếp. Về phần đảo quân. Thì càng lợi hại hơn rồi. Chính là đại đảo chi chủ. Tuy nhảy không ra tịch diệt kiếp. Nhưng mà có vài phần hy vọng. Giang Nam tiếp tục luyện hóa đại đảo trong cơ thể nàng. Do hỏi. Còn không phải đang gạt ta. 289 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2245. Thời đại yêu tục. hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz băng liên thánh mấu vội vàng nói. Bất quá bởi vì ta chỉ là thiên quân. Thân thể không cách nào vượt qua tịch diệt kiếp. Thân thể vẫn là vẫn lạ. Đảo quả cũng tổn hao nhiều. Bị đánh rơi cảnh giới. Chỉ có thể mưu đồ phục sinh. Hơn nữa ngươi xem ta phục sinh Cũng là lựa chọn thân thể vô chủ Mà không phải đoạt xá người khác Liền biết ta tâm địa thuần lương Đối với câu nói sau cùng Giang Nam căn bản không tin Cô gái này rất xào quyệt Sở dĩ mượn nhờ băng phách hoa biến hóa Không phải là vì không muốn đoạt xá người khác Mà là băng phách hoa thật sự quá mạnh mẽ. Tương đương với một tiên vương đại viên mãn cảnh giới. Mượn nhờ băng phách hoa biến hóa. Giảm bớt đi không biết bao nhiêu năm khổ tu. Hơn nữa lại có thể luyện thành một thân tiên đạo. Dung nhập đến trong tiên giới càng thêm dễ dàng. Kiện tiên thiên pháp bảo kia ở đâu? Giang Nam đột nhiên hỏi. Băng liên thánh mấu cười khanh khách nói. Ngươi cũng đối với tiên thiên pháp bảo đồng tâm. Bất quá chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Loại bảo vật kia ngay cả ta cũng khống chế không được. Tịch diệt kiếp thoáng qua một cái. Liền đem ta đánh bay ra ngoài. Không biết tung tích. Giang nam cười lạnh. Băng liên thánh mấu vội vàng nói. Thật sự. Nếu ta lửa ngươi trời sáng ngũ lôi oanh Giang Nam thản nhiên nói Đảo hữu, ngươi xác thực rất nghiêm túc Muốn trời sáng ngũ lôi oanh Cách kia ta hỏi ngươi Thời đại yêu tộc các ngươi cách nay đã qua mấy thời đại Ngươi đã trải qua mấy lần tịch diệt kiếp Theo ta được biết Thời đại trước là chú đạo Không phải là yêu đạo Thanh âm tốn hơi thừa lời tử trong băng phách truyền đến hiển nhiên tiểu nữ nhân bên trong băng phách hận đến ngứa răng Giang Nam cười nói. Đạo hữu tiên thiên pháp bảo của ngươi ở nơi nào. Băng liên thánh mấu lại cờ rút cờ rút nghiến răng Giang Nam tiếp tục luyện hóa yêu tục đại đạo trong cơ thể nàng. Băng liên thánh mấu rút cuộc nhìn không được nói. Được rồi, được rồi, ta cho ngươi biết là được. Tiên thiên pháp bảo kia chính là đàn cổ. Đàn cổ. Trong nội tâm giang nam khẽ động. Hướng ra cây đàn cổ ở phía ngoài nhìn lại. Đàn cổ này thật sự quá phá. Chỉ còn lại có mấy dây đàn còn nguyên vẹn. Đạo hữu, cái đàn cổ này thật là tiên thiên pháp bảo. Ngươi không phải là muốn gạt. Ta chứ tiên thiên pháp bảo há có thể bị tư hao thành cây dạng này. Băng liên thánh mấu cười lạnh nói. Ngươi coi tịch diệt kiếp dễ dàng liền có thể vượt qua như vậy sao? Ở bên trong tịch diệt kiếp. Tiên thiên pháp bảo cũng không cách nào bình yên vượt qua tịch diệt kiếp. Chương đàn cổ này của ta. Đã vượt qua ba lượt tịch diệt kiếp diệt kiếp tiếp theo tất nhiên toái không thể nghi ngờ bởi vậy ta mới sốt ruột chuyển thế trùng tu kỳ vọng có thể thừa dịp tiên đạo thịnh thế đột phá đến đạo quân cảnh giới lần nữa được đến một kiện tiên thiên pháp bảo liền có thể vượt qua kiếp số tiếp theo bất quá giáo chủ hiện tại ngươi liền có một hồi kiếp số Có người ẩn nút trong bóng tối. Đợi các ngươi luyện hóa ta xong liền ra tay tập sát các ngươi. Người này không thể kém băng phách huyền nữ. Nếu là đánh lén, hai người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Không kém hơn băng phách huyền nữ. Trong lòng giang nam nghiêm nhị. Tinh tế cảm ứng hư không đáy biển. Lại thủy trung không cách nào cảm ứng được có người từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút. Không khỏi bán tín bán nghi. Thầm nghĩ. Chỉ có hai người này cùng ta có thủ. Nói không chừng sẽ theo đuôi mà đến. Băng liên thánh mấu tiếp tục nói. ngươi nói đúng. Chúng ta xác thực không có cửu án. Giang Nam cười nói. Băng liên thánh mấu tốn hơi thừa lời Xoài To Em Tị Xoài To Em Tị Dung động Sau một lúc lâu Nàng lại có một đầu đại đảo bị Giang Nam luyện hóa Không khỏi nóng này Vội vàng nói Băng phách hoa này trả lại cho nàng là được Giang Nam dứt khoát lưu loát nói, ta còn muốn tiên thiên đàn cổ kia. Băng liên thánh mấu lại tốn hơi thừa lời. Cắn đến hàm giang băng băng nổ. Khổ sở nói, bất quá từ tục tiếu nói trước. Cầm này tin là tiên thiên cầm ngọc. Chín xây cung chín âm mười tám trụ. Nhưng đã bị phá hủy hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một giây cung một âm lưỡng trụ. uy năng không lớn. Đã thư hao đến trình độ không cách nào ký thác đảo quả. Ngươi đã muốn cầm này, không thể đổi ý. Lại hướng ta vơ vét tài sản bảo vật khác. Ngươi còn có bảo vật khác. Giang Nam mắt sáng rực lên, vội vàng hỏi. Băng liên thánh mẫu cơ hồ bảo tẩu. Nếu không có bị băng phách huyện nữ chấn áp, chỉ sợ nữ nhân này tâm muốn chết cũng đã có. Giang Nam cười nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đạo hữu ngươi bây giờ có thể đi ra đạo quả của ngươi, liền tạm thời ký thác vào mi tâm tử phủ của ta. Đợi tới tiên vực của ta, ngươi đem đạo quả ký thác vào trong tiên vực. Ta giúp ngươi tìm được một cố thân thể hoàn mỹ, ngươi liền có thể phục sinh. Một lời đắc định, ở bên trong băng phách dưới hương tán. Khí tức của băng liên thánh mẫu đột nhiên suy sụp. Một thân yêu tục đại đảo lùi về bên trong đảo quả. Đảo quả bay ra, ló lên tức thì, chui vào mi tâm tử phủ của Giang Nam. Giang nam tinh tế dò xét một phen chỉ thấy đạo quả của băng liên thánh mẫu sách tung tói. Toát ra khí tức cổ xưa tang thương. Đây là bởi vì nàng tồn tại ở thi thời gian quá dài. Lại trải qua ba lần tịch diệt kiếp. Tiên thiên đàn ngọc cũng không thể triệt để bảo hộ nàng. Để cho tịch diệt kiếp tổn hại đạo quả của nàng. Tuy đạo quả của nàng chưa diệt vong, nhưng mà đã đánh mất công năng phục sinh. Nguyên thần cũng sách tung tói, không có khả năng chữa trị.